các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thông ai nhìn ra nét nhợt nhạt trên khuôn mặt không son phấn của Hương, các cô lấm lét đi theo, đứng ngồi giải giác, im lặng theo dõi. Không ai dám lên tiếng, giữa không gian bao phủ một màu tang mút trời, mặc dầu trong thâm sâu các cô đều hả dạ vì đã gián tiếp trả thù được cho ông Thành. Hương cứ ngồi im như pho tượng trong bóng mờ, nước mắt ràn rụa,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 các cô gái khác cũng an lòng. Vì Hương lần này nhắm trúng mục tiêu, đánh đúng thủ phạm là Tuân. Liễu Điểm tĩnh đáp, "Dạ, con nói con sợ mẹ buồn. Và lại con có nói thì chưa chắc mẹ đã tin con. May mà vô tình có cuộn băng này làm bằng chứng, chứ nếu không, dễ gì con nói mà mẹ tin. Nhưng mà thật lòng con, con con không muốn mẹ nghe. Con định hủy cuộn băng đi, không ngờ mẹ nghe được."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 Bởi Liễu biết niềm đau Hương đang trải qua lúc này đã tới mức tột cùng rồi. Sự trừng phạt đến cữ ấy là quá đủ. Hương lại nức nở hỏi. "Này, cái thọ khốn nạn đó, nó tán tỉnh mày từ bao giờ? Tao biết đây không phải là lần đầu phải không?" Liễu gật nhẹ. "Ờ, dạ lâu rồi mẹ, nhưng mà con con sợ mẹ buồn cho nên con con cắn răng con chịu, còn con không dám cho mẹ biết." Nhớ lại câu nói của Tuân Trong Băng, chê Hương ngồi quỳ.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 tiền thu của cả cái quán cung đàn này. Hễ từ nay mà nó vắt cái mặt nó đến đây, mày phải đổi thắng, tống cổ nó đi ngay, nghe chưa? Liễu đắn đo một chút rồi thở dài nói: ha, "Dạ, thưa mẹ. Có nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net